Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình có thể dăng giỏng nằm được nha Với lại mình ở nhà sàn như vậy có thể chống được thu giữ Tại vì thu giữ nó đi bên dưới cho nó không có leo lên trên được Muốn leo lên trên mình có cái thang lên mình lên Mấy người thu giữ không biết leo thang giống như người ta đâu Lúc đó thì cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau Còn ông út thôi á, đi đâu không có ai biết hết đó Thì trong nhà cứ nghĩ là đi chơi với cái tụi trong xóm nên không có ai đi tìm Cho tới gần 7-8 giờ tối, không thấy về. Hồi xưa đó, đâu có làm gì đâu. Cái giờ mà 7-8 giờ là ngủ hết rồi. Vậy mà 7-8 giờ tối chưa thấy về. Thế là cả nhà túi đi tìm. Tìm trong phòng, tìm dưới sàn, đi hỏi hàng xóm, không đâu có hết. Lúc đó ông Cồ sinh nghi rồi. Ông mới mời một ông thầy về. Khi ông thầy tới, ông nhìn một cái ông nói liền. Đi kiếm liền đi. Nó vòng vòng đây thôi à chứ không có đâu xa hết. Nhưng phải kiếm liền. Nếu mà để qua 12 giờ đêm là coi như chết. Đi tìm mau. Thế là ở nhà túng lên mà đi tìm. Đi tìm khắp nơi hết. Đi qua đi lại cái sàn chỗ chắc củi kiếm hoài mà không thấy. Lúc đó ông ông cầu ông mới nhanh chí. Ông mới nói để tao bắn chết mẹ mấy cái con này hết. Cô đưa tao anh chập lại nè ông út ông áp ông nạp cái súng, ông bắn đùng đùng đùng đùng đùng, ông làm như vậy, ông bắn cái chừng mười phát như vậy. Thì tự nhiên nghe tiếng ông út lên tiếng, tía con ở đây nè, con nghe tía với má rồi, anh chị kêu mà con không có nói được, con có thấy tía má mà sao tía má nhìn vô mà tía không thấy con hả? thì ra ông út tôi đã bị nó che lại rồi. lúc đó ông út tôi mới nói, cái người đó nó đang thui à mà to lắm. Nó có hai cái vú dài Tía đi qua đi lại Cái người đó nhích qua nhích lại che Rồi người đó có kêu con ăn bánh tầm nữa Con nói con no rồi con không có ăn Má mới cho ăn cơm khi tới lúc tía bắn súng một cái Thì người đó nói Thôi bây giờ chờ ở đây đi Người đó đi lát về Vậy là con thấy tía luôn đó Ở ngang nhà của nội tôi Là nhà của bà bà Mà xéo qua Là nhà của bà út. Thì lúc bà ba bà sắp chết. Bà nằm một chỗ bà không đi được mà không có cử động gì được hết. Lúc nào cũng nhờ con dâu và con gái ruột chăm sóc cho bà hết. Bữa đó thì xế chiều cỡ 2-3 giờ chiều thôi. Hai người con chăm sóc lúc cho bà ăn cơm. Thì muốn đúc ăn đỡ bà lên như thế này. Thì khi đỡ lên bà nhìn qua cửa sổ đối diện. Thì cái cửa sổ này cách cỡ cánh tay giống có xa. Bà mới nhìn chăm chăm vô cửa sổ rồi bà nói, Thôi, tôi không có đi đâu, đang mệt. Thì con dâu và con gái của bà thấy vậy mới hỏi. Bà mới nói, tao thấy bà út kế bên đó, bà nói chuyện với tao. Đó đó, bà đứng chỗ cửa sổ đó, bà nói à, đi chơi với bà đi vui lắm, có đi không? Tao nói tao không đi. Rồi sự việc đã xảy qua gần tuần sau, thì bà bà mất. Còn đây là câu chuyện thứ 15 nhanh chú. Cái câu chuyện này đó là câu chuyện có thật nữa. Và con nghe bà nội con kể lại. Câu chuyện này là câu chuyện có thật ở Vĩnh Gia. Lúc này là lúc sau năm 75 rồi. Coi như thời buổi hòa bình rồi. Mà con không nhớ rõ là Vĩnh Gia hay là Vĩnh Gia. Con chỉ nghe gọi vậy thôi. Con không có rằng. Bây giờ con nhớ sao con kể như vậy nha. Cái nhà bà Sáo này á, có hai mẹ con và có nuôi một con mèo mút. Cái con mèo mút này á, nó cái mình nó có lông, đen, trắng, lẫn lộn. Người ta gọi là mèo muối tiêu. Thì bữa đó là đám dỗ ba của bà Sáo. Bà mua được ba con cá sạch bổi nướng lên để cúng dỗ ba. Nói mà thấy thương hồi đó nhà nghèo bà sáu đâu có tiền bạc gì đâu mà làm mâm cơm thịnh soạn để mà cúng mua được ba con cá bổi là giỏi lắm rồi khi bả nướng xong rồi bả mới để cái dĩa cá lên bàn thì con mèo mướp nó lên nó chộp con nó tha đi nó ăn trời đất ơi cả một cái mâm cơm có ba con cá để cúng à? mà chưa có cúng mà nó ăn giận chứ bả mới cầm cái con dao yếm đó đang cầm trên tay bà mới xoay lại, bà lấy cái cán để đánh nó một cái tay đồ chưa cúng mà dám ăn hổn nên bà giận là phải rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.